Truyện Ngôn Tình Xuyên không Nhàn Thê Đương Gia Tác giả Tê Lâu Tiểu Nam Được đọc bởi Đà Mai Truyện này được phát trên trang audio Chương 79 Tình thế bắt buộc Xe đi nửa tháng, cái trời cũng dần dần nóng lên Bụng của thất nhàn, lúc này càng ngày càng tròn Cấu vị cũng kém đi, ăn cái gì cũng kém cả Được nói là lương khô cùng thịt ngoài dự trữ trong xe. Coi như trên đường đi qua trấn nhỏ, đến quán cơm gọi chút đồ ăn, thích nhàng cũng cực kỳ không đói bụng. đang ăn cái này đi, bắt đường tận đưa ra một quả hồng. Nhìn thức nhàng ngồi ở trên tảng đá nghỉ ngơi. Thích nhàng lý khắn một cái, người này cũng rất có tâm. Nhìn quả hồng này mà sáng tiên diệp ớt ác cũng ngon miệng vô cùng. Nên vườn, cái này phong cảnh thật không thể. Thương nhìn, năng xanh nước biếc trời xanh may trắng. Thật sự là chỗ nuôi người rất tốt. Thanh Nam ách liên Vân lãm. Ông Hạc nhẹ nhàng tới đây. có mắt thất nhạc, điền giật giật. Hạc cũng biết sẽ như vậy. Mấy ngày qua, chỉ cần bán đường tận, có cơ hội chung đụng cùng mình một chỗ. Ách liên Vân lãm, cùng cổ thanh ảnh, sẽ đi theo xuất hiện. Nếu nói không phải cố ý, Sao mỗi lần lại trùng hợp như vậy chứ? non xanh, tông bộ đỉnh núi đều trọc lóc. Thỉnh thoảng mới có thể tìm thấy mấy bụi cỏ mà còn khô vàng. Nước biết, nước kia chẳng qua là trời mưa nhiều, tích thổ thành rảnh nước nhỏ. Hắn cũng dám lấy ra nói. Trời xanh may trắng cũng là thật. Nhưng mà trời nếu không phải xanh, may nếu không phải trắng, đây mới thật sự là không bình thường đó. Một câu nói dối, một câu nói nhảm, lại cũng có thể nói thành đứng đáng như vậy. Nói năng hùng hồn, đầy lý lẽ. Nếu nói người này không phải, tới hủy đi. Cái sánh của bác đường tẩn đánh chết nàng, nàng cũng không tin. Đúng vậy, dịch vương, cái này đúng, là một chỗ thật tốt. Chỉ nghe thấy giọng nói cùng tiếng cười cổ cổ thanh ảnh trong vẻo hào sản, cùng hánh Liên vân lãm một sướng một hòa. Thì ra là Thái tự Điện Hà cùng phu nhân đang ở chỗ này nghỉ ngơi. Ánh Liên Vân lạm làm như vừa nhìn thấy hai người ở trên tảng đá. Quá nhiên là anh hùng sở thích giống nhau. Đó này quả thật, là một chỗ nghỉ ngơi thật là tốt. Thất nhà thận sâu nổi lên hát tuyến. Và như thế, hắn cũng có thể nói ra khỏi miệng. Thật là chả đụng giống, thật là hoàn toàn đánh vợ Ấn tượng đầu tiên gặp mặt ánh Liên Vân Lãm cho nàng. Gì, thế tưởng Điện Hạ quả hồng này từ nơi nào đến có thanh ảnh mắt sát Thân cái nhìn đến đồ trong tay bác đường tẩn Tiểu vương gia lúc khác nữa đi Hạ có thể đem quả hồng này cho tiểu vương hay không Á Liên Vân Lẩm chép chép miệng thận chặt nhìn quả hồng kia trong án phát vọng nhìn không xó một cái Này bác đường tẩn do dự nhìn sang thất nhàn quả hồng này Là lúc hắn ở trên một khu chợ âm thầm mua, nhìn thất nhàng không đói bụng, hắn cũng không biết nên cho nàng ăn cái gì. Tận dáng được, trái cây này sáng rỡ như vậy, thất nhàng tấn sẽ thích. Hắn liền vân lãm, thấy đường bác tận không đáp đời, nghi ngờ nói, cái cái này không phải là mua riêng cho phu nhân ăn chứ. Vốn là lời nói, nên đi không nên nói, hết lần này tới lần khác, bị hắn đâm chọc cửa sổ. Làm rõ ra, trên mặt bán đường tận một trận không được tự nhiên, chẳng thấy tựa điện hạ như vậy. Khi nào phải làm chuyện mua và vạt cho nữ nhân chứ? Nói ra cũng sẽ bị người khác chê cười mà thôi. Các nhà nhiễu nhíu mài, nhìn về phía ánh liên vân lẫm. Dược vương, nếu như yêu thích, cầm đi cũng được. Vậy, cô nhân thật sự có thể bỏ được những thứ mình yêu thích. Ánh liên vân lẫm như cũ, ông hòa Vĩnh Viễn không thay đổi. Thất Nhàn cũng nói như vậy rồi, bán đường vẫn tự nhiên, ông có cách nào, chỉ cần phải đưa trái cây cho Hán Liên Vân Lậm. Trong lòng cũng đang thầm mãn. Cách này là đồ mua riêng cho Thất Nhàn, hết lần này tới lần khác, cái bị người này làm hư chuyện. Còn nghĩ lúc trước, dịp mưa ngày vẫn phá hư cơ hội mình cùng Thất Nhàn không động, trong nội tâm bác đường tử càng tức giận bất bình. Hán Liên Vân Lậm cắm một ngụm Nước màu đỏ tràn ra cho chợt Khan mấy tiếng. Thật là không tệ. Dự hướng về phía cố thanh ảnh. Ninh Vương có muốn ăn một miếng không? Phá miệng thất nhàng đều co quáp. Quan hệ hai người là lúc nào thì tốt đến mất cùng ăn một quả trái cây chứa. có thanh ảnh ha ha cười hai tiếng. Tốt đây chính là một mảnh tâm ý của Thái tự tiện hạ. Nó là ăn rất ngon. Một câu riêu chọc tràn đầy ý tứ. Đưa tay, Điền nhận lấy một nữ quả hồng bị Hách Liên Vân Lạm cắn. Trên mặt bác đường cẩn đã là một trận không được tự nhiên. Hách Liên Vân Lạm nhìn thất nhàng một chút và nhìn bác đường tẩn ba người nàng. Đi vào mấy bước có lượng một chốn khoảng Khánh giữa hai người. Nhìn vào một bước tự nhiên tính chắn giữa hai người, rất nghiêm trang nói với bác đường tẩn. Hách tự Điện hạ đi nói ngài cầu hôn với chiến quốc tu nhân nhưng hiện tại nó là không danh không phận. Tiếp xúc khoảng cách gần như vậy đối với danh tiếng của chiến vô nhân đã bị ảnh hưởng rất lớn. Ông đằng Thái tử Điện Hạ suy nghĩ cho chiều quấn vô nhân. Mậu Phen nói hàm cổ thanh ảnh giống như bị sặt trái cây, hung hăng hò. Niên vườn thì đến Trấn Thành có cần phải tìm đẩy vô xem bệnh cho người không? Nó liên văn lãm đảo mát cũng là ân cần hỏi thăm. Chút bệnh nhỏ, chút bệnh nhỏ mà thôi, không cần phí nhiều công sức. Cố thanh ảnh, tư hồ cố hết sức nén cười. Giữa vương gia, người tiếp tục. Á Liên Văn lẫm lúc này, bất chuyện hướng về phía bác đường tận. Thái tử điện hạ, hay nói tiểu vương nói đúng không? Dòng nỗi ông Hòa, khiến người ta thức giận, cũng phát tác không ra. Bác đường tẩn chứ đang phải đếm thở trong lòng mình. Trung đụng, cùng thất nhạc người này tới các nước còn chưa tính, lại còn quậy rối hắn, quẩy rối còn chưa tính. Lúc này còn muốn hăng cạn hắn, đến gần thất nhàng tao. Không hăng, liếu hắn liên vân lãm một cái. Dược vương gia nói rất đúng. Thật ra thì, nghĩ một càng nói một nẻo. như lại thất nhàng một cái. Thất nhàng như cũ, nhưng cũng chưa từng nhìn mình một cái. Trong mắt bát đường tận, ấm đạm xuống. Cái vị nghĩ ngơi cho tốt. Bởi Vương đi xem những người khác một chút. Vừa nói Điền đi về phía xe ngựa. Ha! Ha! Chợ cười, có yêu nghiệp. Ông để ý hình tượng cười to ra. Rúc đẩy chỉ vào Hánh Liên Vân lẫm Ngươi cứ làm cho hắn tức dẫn bỏ đi rồi. Hánh Liên Vân Lẩm hít mắt, nhìn thanh ảnh. Đinh Vương, người đây là phát tác bệnh thần kinh sao? Xem ra, ở thật, cần tìm đại vô đến xem rồi cố thanh ảnh thoáng cái ngẹn lại bị bệnh thần kinh người này còn có thể tổn hại hơn một chút sau chăm ra đợi chuyện này đi xuống không biết là bị cái khuôn mặt người chết kia hành hạ thế nào đây xong biết người này không hiền lành chắc không đến loại trình độ này chứ máu miệng căn bản không lô tình đối với hắn đập tứng khoát khoát tay ta đi ra không ở nơi này chọc người nói xong lời này cuối cùng là lẩm bẩm mà đi. Trong lúc nhất thời, mỗi người đều tản ra chỗ khác, chỉ còn lại có thất nhàng, cùng Hát Liên Vân Lẩm, rất yên tĩnh. Dược vương, có gì vân phó sao? Thất nhàng nâng mát. Ông chủ trên danh nghĩa này, phải đi những người khác, không phải là có gì đó, muốn nói với nàng sao. Lại thấy, Hát Liên Vân Lẩm, tay phải mò vào trong ngực, bóc ra một gói giấy dầu đô lên. Cho người, Chỉ hai chữ. Thức nhà ngạc nhiên. Cho nàng, chẳng lẽ là văn kiện bí mật gì chứ? Nhưng mà, văn kiện cổ như vậy sao? Thứ gì vậy? Đưa tay nhận lấy. Ta đã hỏi người khác. Nghe nói phụ nữ có thai, thích ăn những thứ này. Thanh âm ôn hòa bình bình đạm đạm. Mở ra, thức nhà kinh ngạc. Đây là một bọc, mớn quả tá chua, loại nhỏ. Người này, có tâm tư tiễn mỹ như vậy xe một chút, thích thích ăn hay không, nếu như không thích, lần sau ta lại đổi vật gì đó khác. Thanh âm ôm ôm như cũ, lại có thể nghe ra chút ít nhiệt độ, không độc dạng như vậy. Thích nhà cúi đầu, nhặt một viên mứt hoa hỏa, dán vào trong miệng, cái miệng kéo ra một nụ cười. Mất quả này quả nhiên hợp với hậu vị của nàng. Đầu tháng 6, đơn người mới chậm rạy đến Kinh Đô. Các nhà nâng cao bụng lớn 7 tháng, dưới mấy người trợ giúp xa xa bướn xuống xe ngựa. Nâng mắt nhìn xanh vàng rực rỡ bên trong thành này, trong nội tâm không khỏi thổn thức một trận. Bạn cá lần tướng tới đây cũng bất quá chỉ có mấy tháng mà thôi, nơi đây cũng đã một ven phòng bà Khi đó ở chỗ này còn có nam tử bạch y kia, thật chẳng lo lắng cho mình, lúc này người nọ là ở nơi nào. Trong lòng không khỏi một trận buồn bà. chú mẫu, một trận tiếng hô, ăn theo chút ít ngẹn ngào. cứ nhàng đảo mát mỉm cười. Một thân hình vội vàng chạy tới, thế là nhà đầu hiện nhi, bên cạnh lắc lắc một con hoa hồ điệp. Ta tìm người báo cho chiếc gia, người không cần lo lắng. Ánh liền vâng lãm, ở bên tay thất nhàng nói nhỏ, nhà đầu kia là tới hầu hạ người. Thất nhàng, Quay đầu lại nhìn thánh Liên vân lãm một cái. Nam nhân này tâm tư là cực tinh. Chủ mẫu, chủ mẫu. Nghĩ nhi nước mắt liên tụng rơi, nhào lên người thất nhà. Cẩn thận, thất nhà thở nhẹ có vệ cái bụng tròn xe như dừa hảo của mình. Nghĩ nhi thoáng cái dừng lại và vàng ránh đi. Bụng của chủ mẫu làm sao lớn hoa trường như vậy. Một kẻ vừa mới dừng lại thì một quái vật màu tuyến tráng lớn gâu gâu đánh tới. Cái miệng thất nhàng co quáp đại Người này làm sao bành trước đến cái bộ dáng này chứ? sao với lúc mình rời nhà, đến hơn rất nhiều. Nếu thật bị nó nhào tới, đừng bảo là đứa bé trong bụng kia coi như là mình, cũng sẽ bị đè ép đi. May mắn, có người tai mắt lanh lẹ. Hóa liền vần lãm một tay đánh ở hai chân trước của cậu nhì. Bán đường tận Một tay nhấn ở phía sau, bỗng nhiên mẫu nào đó giống như bị kẹp trong lòng. Hai người một sói ở giữa dàn co. Tình thế khẩn cấp, tình hình có vẻ quỷ dị. Mẫu cậu nhi nổi giận, ngao một tiếng, trên trừng đằng trước, ít hà, không để ý tới, trên trừng phía sau, áp mắt đều trợn tròn. Ngày đó, chính là người này làm trò trước mặt nó, cấp đi chủ nhân của nó. Mùi vị này nó nhớ được rất rõ ràng tức giận tăng lên giới dụ lợi hại. Á Liên Văn Lãm nhìn, Hồng có chuyện của mình qua và vàng buông tay. Chân trước, chiếm đựng tự do, không gian phát huy của cậu Nhi càng gia tăng. Ván đường tẩn, một người căn phản, Hồng giữ được quái vật lớn này trong tay, cũng chỉ khỏi vàng buông tay, nhảy đời đi vài bữa. Cậu Nhi nha rằng, trong đôi mắt màu xanh lục, đang đầy phẫn quốc. Từng bữa tiến tới gần bát đường tẩn, Vốn cậu nhi này là giống sói, bản thân thú tính cực kỳ cương cường. Lúc này, trong giống thú là tư thế vương giả, khí thế kia có thể chèn ép người không ít. Chà, chà không tệ, không tệ, cậu nhi này là của nhà ai? Thật là rất có quyết đoán. Trên mặt cổ yêu nghiệt đang đầy cảm khái, bộ chán hoàn toàn nhìn đáo nhiệt. Nhà ta, thất nhàng liếc hắn một cái, trong lòng cười thầm. Cậu như này có thật là không có phí công nuôi nó còn hiểu trưởng tới báo thù cho mình. Cho ta mượn nó dùng mấy ngày được không? Trong lòng mẫu yêu nghiệt ngẩn lên bạn tính. Không được. Thế nhàng đám đơn giản dứt khoát. Thật vô tình. Mẫu yêu nghiệt vô cùng u án lên án. Không khí đang phận trường mà tên này đứng dưới mái hiên đánh rỗi còn kém là cầm hạt dưa ngồi xuống tán khẩu. Liên vân lãm nhìn hai người này một chút. Là nhìn, cái mặt cảnh giác cao của bác đường tận, nuôi cười trong mắt hiện lên. Thế tớ đi theo bác đường tận, đến nóng nảy. Ninh vương, dược vương, đây chính là đạo đẩy khách của quý quốc sao. Liên vân lãm, liên mắt nhìn người nọ. Nhà của chiêu quốc phu nhân, chúng ta cũng không có biện pháp. Cố yêu nghiệt, ở bên cạnh rung đùi đặc ý, đã vẻ thâm trọng cộng thêm một câu bổng lai vô nhất vật, hà sử, nhà trần ai. Nói cũng có đạo lý, vốn là hắn bắt đường tận triêu chọn người khác trước, thấy có nhi trả thù tất nhiên bình thường. Thấy cái vị vương gia không để ý, tôi tớ đã đem ánh mắt chuyển về vỉa thất nhàng. Cô nhờ, chú tử nhà ta, đối với người cũng không tệ, khi ngài triệu hồi lại con sói kia. Đã mắt lần nữa nhìn chủ tử nhà mình, Trong tình cảnh nguy hiểm, trong lòng lại vô cùng lo lắng. Thất nhàng suy nghĩ một chút, nói cũng đúng, đặt tớ ôn nhu kiều. Cậu Nhi tới đây bên này. Cậu Nhi đỏ tay dơ lên, quay mắt nhìn thất nhàng, vui vui vẻ vẻ, tiền chạy lại đây. Nam nhân kia, bây lận sao, to sánh được quái chủ nhân nhà mình chữ. Cuối người, để cho thất nhàng khẽ bố vô, vô cùng thích ý. Không nên chồng ta nữa, lần sau có lẽ, đã không vận tốt như vậy. Tất nhà nâng mắt, nhìn về phía Bác Đường Tẩn nói như vậy. Lời của nàng nhàn nhạt cũng tràn đầy áp lực. Tất nhà như vậy, khiến cho Bác Đường Tẩn độc tâm cô cái này, tình thể của hắn là bắt buộc. Chương 80. Đứng đầu bốn phi. Trên Đại Hồng Bảo Điện, Liên Vân Lam ngồi tặng trên chỗ cao, ép mắt nhìn một đám ý dưới anh đi quặng lại cuối cùng thái nhân phải nhớ tới nơi này trong triều đình trong lại tâm thất nhàng thầm than bác đường thái tử ai thật muốn kết hôn cùng chiêu quấn phu nhân của thiên diễm quốc tá ánh liên vân làm em quân nợ xác định thật sự bệ hạ bán đường tận khách khí kinh định đáp lại tâm ý của thái tử đối với chiêu quấn phu nhân rất là khiến người cảm động. Trong giọng nói của Hánh Liên Vân Lam, từ hồ có một chút tán thành. Bài hạ nói rất đúng, trong lòng của bác đường thái tử đối với chiêu vấn phu nhân đính thật là khiến trời đất nhật nguyệt phải biến sát. Một đại thần tớ lên một bước, đó là thân thời phụ hạ đế vương của mình, hoàn toàn một bộ thần thái nịnh hóa. Nói miệng thất nhàng, không hăng co giật, còn tiếp tục như vậy, nàng tuyệt đối, sẽ bị những thứ người nghe không hiểu tiếng người này bản đi. Lập tức bước lên trước một bước. Bà, nhân phụ công lấy chồng. Đây này đủ rõ ràng đi. Tiêu đình ồ lên. Dù sao cũng có thể để cái tử bác Hạng Quốc nội danh cùng thiên diễm tự mình đến cầu hôn. Cầu hôn lại là một quả phụ Các quái người bình thường mà nói đây tất là vinh hạnh biết bao nhiêu. Nhưng cô gái trước mắt này Cũng là một ngụm cự tuyệt Không thể nào không khiến người kinh ngạc Chiêu quốc tôn nhân Người còn trẻ không thể khổ mình Muốn chi Chính gia chủ đã qua đời một thời gian ngắn rồi Người vẫn nên bắt đầu Cuộc sống mới của mình Nó liên văn làm, làm như có chúng tận tình phiên nhũ Dù sao Cám hỏi lần này Quan hệ đến bác hãng quốc Cùng thiên diệm quốc Tôn nhân Cơ làm chiêu quốc tôn nhân Anh suy nghĩ cho thiên Diễm quốc. Buồn cười, thiên diệm quốc của hắn có quan hệ gì tới nàng chứ. Các nàng cao mày nàng cũng không có lòng tốt như vậy. Còn có thể vì quốc gia của Hát Liên Vân làm mà bỏ qua kiên trì của mình. Bệ hạ, dân phụ chỉ là một ngu phụ, không hiểu quốc gia đại sự. Chỉ biết cùng vô quân từng có ước định làm bạn cùng hắn đi đến đoạn đường này. Sao dám vi phạm lời thề chứ? Lời nổi âm vang, vang dõi triều đình. Trong mắt, á Liên Vân làm, lẻ quan bán ra. nhiều quốc phù nhân, tính tình cũng rà cứng rắn vô cùng. Nếu như thế, chiều quốc phù nhân, ta không theo chiến gia chủ chánh vì tình đi? Chứ nói ẩn ẩn có ti tích giận. Chánh vì tình, những nhà nâng mắt lên. Chánh vì tình, cũng chỉ có người yếu đuối làm ta Nhân phụ, sao có thể nạp để phù quân đi không minh bạch như vậy? Tất nhiên là muốn cho người nọ bồi tính mạng theo. Bệ hạ, ngài nói có phải không? Trong mắt cũng là trận trận khói lửa. Tấm ngầm mạnh liệt nhất thời yên tĩnh. Bệ hạ, cô nhân mất chồng không lâu trong nội tâm hẳn là không dễ chịu. Cố thanh ảnh a ha lên tiếng. Trong triều đình, bóng lửa tức nhận như vậy làm cái gì? Cô nhân quả nhiên là nữ trung hào kiệt. Nhưng mà, người nhân tóm lại Vẫn phải có một nơi dựa vào vẫn tốt hơn mấy điều kiện của bác đường thái tử mà nói đúng là cực kỳ tốt thất nhà vai mát trừng cố yêu nghiệt hắn thật đúng là giúp ánh liên vân làm làm thuyết ách thật tiếng nàng hoài nghi chiến san ca cùng hắn có phải là bạn tốt hay không cố yêu nghiệt bị trần khiến cả người sợ hãi không chỉ có thất nhà đằng trước dần trừng phía sau tới lạnh cũng vô vô thỏa tới giống như lời hái tử thần trượn lên đỉnh đầu của hắn vậy. Trung gãy một cái, đập tấn tăng thêm lời nói. Nhưng mà ý nguyện của chiêu quốc vô nhân cũng rất trọng yếu. Vì thần nghĩ, chiêu quốc vô nhân cái gì ông muốn, có phải là bởi vì chưa thấy được oai hùng của thái tử địa hạ, một bộ dạng nghi ngờ. Nói đến oai hùng, mỗi yêu nghiệp ai nghĩ tới bộ dạng thái tử này từng đã tiểu tiện không thể khống chế. Trong nội tâm lại cười thầm một trận Ninh vương, người nói cũng đúng. Liên văn làm nổi. Nghe nói Thế tử văn tài vũ lược là thanh niên anh tài của bác hãng quốc. Liền biểu diễn một phe cho triều quấn phù nhân như thế nào. Hắn hỏi thăm bác đường tẩn Bác đường tẩn nhìn một chút thất nhà đang nhớ lại chân mày nói Tùy theo bệ hạ phân khó. Bệ hạ, quý thần có một chuyện thỉnh cầu. Câu này đã nghe phía dưới một thanh âm ôn hòa vang lên. Chính là một câu không phá nó liền vân lặm. Nói, nó liền vân làm nhà mắt đã nhìn hẳn. Phi thần một đường đồng hành cùng chiêu ớt vô nhân. Tất nhiên là thấy vô nhân tại tình ma bị quên đảo. Phi thần đi biết vô nhân phải xứng với người tốt. Nhưng mà, phi thần không muốn làm trái với tâm ý của mình. Không muốn sau này thương tiếc. Mặc dù tự biết không bằng bát hạng Thái tử Điện Hạ Nhưng rốt cuộc vẫn muốn Cùng Thái tử Điện Hạ Canh đua tài ngắn Để cho mình dùng hết hy vọng Mong bệ hạ thành toàn Cho vi thần một cơ hội Thân âm ôn hòa nói ngăn tận thiết Trong lòng thất nhàng giật mình Người này Sao lúc này lại sen vào não nhiệt Vì nàng tài tình mà khinh đảo sao Có dối Cũng không nên bị đạt như vậy đi Đường bác vẫn lập tức tỉnh ngộ, có rách dọng theo đường đi. Mình cùng thất nhà chung đụng, luôn là bị người này quấy nhiễu. Thì ra là người nọ chứa tâm tư như thế, định ý lập tức đại thịnh. Tranh triều đình đã ca nghị luận rối rớt. Nhật thương là công tử phóng đảng, người văn vỏ điều không được. Tôi là người rất ông hòa, nhưng rốt cuộc là người học vấn không nghề nghiệp. Muốn cùng bác hãng thái cửa điện hạ ưu tú như vậy, đang nhành người. Đây không phải là chuyện tự trước lấy nhục tao. Ánh mắt ánh viên Vân Lam chiếp lại càng sâu, kêu an chợt rẽ lên. Dược hương thì ra cũng có tâm tư này trong đa mỹ lực của chiêu quốc vô nhân và thật bớt phàm. Có thể khiến cho những hương người cũng động hàm tâm. Dương một chút, lúc này mới lại nổi. Trẩm tự nhiên là chuẩn. Nếu như thế, Dược hương liền cùng bác hạn Thái tử Điện Hạ so sánh một cuộc. Người thẳng có thể cưới chiêu quốc vô nhân như thế nào? Vấn đề thất nhàng phản đối, đường bác tận đều một ngụm đồng ý. Tất nhiên là đồng ý. Liên Vân Lam từ chủ trương đồng ý cùng bác đường tận, khiến cho trong nội tâm thất nhàng bực mình. Mình thật đúng là thành phần thưởng hay sao? Ánh Liên Vân Lâm cuối đầu, thì theo mẹ ạ làm chủ. Mác hạnh trưng về phía ánh Liên Vân Lâm, hắn rốt cuộc đánh cái bàn tính gì chứ? Hát Liên Vân Lam đã định ra chuyện tình để cỏ nhiều hơn cũng vô dụng chỉ đành phải đi một bước tính một bước. Nhìn đằng trước đi được một bước ba dao động mà kẻ Hát Liên Vân Lẩm khoan thai. Thất nhàng ngầm suy nghĩ vàng dậm. Đằng cuốn này hôm nay đúng là nên cảnh tạ nam nhân này có giải không khí cấm bách trên triều đình. Nếu không có hắn, nàng sẽ có thể nhanh chóng ngăn cản Hát Liên Vân Lam cùng bác đường tận sao Hắn là một phê ngăn cản này Cũng đem chuyện này Có thể tiền khoảng thêm mấy ngày Các nhà biết Các Vân Lãm ở kinh thành này Có được danh tiếng gì Mặc dù biết hắn đây tuyệt đối là ngụy trang Nhưng nếu cùng bác đường tận kỹ thí Các Vân Lãm Ba lộ thật lực của mình Vậy hắn cố gắng hết tại lúc trước Không phải ổn phí sao Nếu như thấy tư các ngụy trang Hiện tại như vậy Cùng bác đường tận so sánh với Căn bản là không thể nào thắng được bác đường tận. Mình như cũ chạy không khỏi vận mệnh gã cho bác hạn đi. Nhưng nam nhân trước mắt kia có bộ thần sát không chút hoang mang. Thế nhà không khỏi phỏng đoán. Nam nhân này có phải muốn lấy được kết quả mình gã cho bác đường tẩn hay không? Dù sao tất thể từ bác hạn quất nhận được rất nhiều tình báo cũng ít lợi. Anh Liên Văn Lãm đều trước giống như là cảm ứng lượng tâm tư của thất nhà nhưng lại khi người chỉ nói một câu nàng không cần lo lắng lại khiến cho thất nhà dẫn mình ngây ngận cả người giọng điệu này giống như nhàng nhớ tới một người đây không phải là thất mùi sao thanh âm ôn ôn nhu nhu vang lên quyến rũ ra tình các đứa suy nghĩ của thất nhà thất nhà quay đầu lại thấy cơ ngụ như một thân cung răng màu cam Biết ngụ diêu ở trong cung, không nghĩ tới như như vậy đã gặp được. Tham kiến, mi phi nương nương. Liên vân lạm tao nhã hành lễ. Ngụ nhiều biết nhìn hắn một cái. Thì ra là dựt vương gia. Cái nói dựt vương gia muốn kỷ thí cùng bắt hẳn thái tự. Bông cung phải cho người lời chuyên. Dựt vương gia, ngài tỏa gì phải khiến mình giữ một thân mùi thanh thế. Nói một phen, gây là rất mịt mờ vị dịu cực đắc ý Cũng là không có dấu diễm Tổng nhiên phán xa Khiến cho Hánh Liên Vân Lẩm hoàn toàn nhìn thấy Nương nương tinh tấn Thật là linh thông Hánh Liên Vân Lẩm cũng không nổi giận Trước sau ôn hoàng như một Cũng nhiều không hề phản ứng Với Hánh Liên Vân Lẩm nữa Chuyển hướng sang thất nhà Thất mụi thật là lâu rồi không gặp Thần trướng tại chiến gia Thật là nhờ ngươi chiếu khố nhiều ngày Trong lời nói dễ dàng phát hiện nhiều kia phẫn hận. Nàng không có quên, nàng bị đuổi về cơ gia, thấm trạng của mình là như thế nào. Thân mình, gia tình mềm mại kia, là thê tẩm, không nở nhìn như thế nào. Nếu không phải tiến tới mấy ngày này, dùng vô số kỳ chân dị bạc. Nàng hiện tại sợ ràng, chỉ giờ mộn thân trăm trận không cách nào gặp người. Thất nhà tinh tế đánh giá mặt của ngũ nhiều lại có thể đem gương mặt này dưỡng đến trình độ này đó vậy cũng là mất một khen tâm tư còn nữa bọn nướng thật dày đậm và mặt càng nhìn không ra chấm dẫn ban đầu lưu lại bất kỳ vết dạo nào mi Phi xem ra á liên quan làm thật là cực kỳ chú ý đối với ngụ nhiêu mới cái tháng công phu liền lên tới vị trí vi này mi Phi nương nương nói nặng rồi ai đó ở chiến gia Chương phụ làm chủ, tương nương làm khách. Tất nhiên, phải muốn chiếu cố nhiều hơn chút ít. Thất nhà, nói vẻ mặt đứng đáng, thật giống như chân chính chiếu cố đến ngủ nhiều. Ngủ nhiều hận đến nghiến răng, cái mặt vẫn còn là, giả cười liên tục. Thất muội tại sao lại xa lạ với bộn cung? Thất mội trưởng bác hạn thái tử, cùng dựng vương gia đăng nhau, cũng khiến cho ta đây, làm tỷ tỷ canh giác thể diện, có ánh hào quang. Cũng có vinh quang đấy. Tất nhàng cười cười. Ngũ tỉ đã là quý phi nương nương. Dân phụ có thể nào với cao được chứ? Dân phụ cao có thể nào so sánh với nương nương chứ? Lời nói này hoàn toàn thỏa mãn lòng hư vinh của ngũ diều. Hà đó không có cả được cho chiến gia. Bởi như là trời cao cố ý cho phép. Chiến cho nàng hiện tại thành con dâu hoàng gia cũng được tinh sủng. Muốn gió có gió, muốn mưa có mưa rất thích ý tập tức em miệng cười duyên thức mũi người cũng là tự mình hiểu lấy thức nhàng chỉ cười không nói mi phi ở chỗ này làm cái gì ta âm đoan trang khẽ truyền đến thức nhàng khiêu mi gương mát một cô gái cung trang màu vàng như hoa cốt nở rộ ở trong vòng vây của tỷ nữ lượng lờ mà đến chính là tâm huệ nó liên vân lẫm hành lễ bóng cung vì sao không thể ở chỗ này Ú Nhiêu viết qua tâm hệ một cái phép mặt kinh thường. Nữ giới giáp xong chưa? Tâm hệ đớn lại, đã lùn nghiêm nghị nhìn về phía ngủ nhiều làm như hoàn toàn không thấy được tất nhà. Ừ, ta và người đều là tứ phi, người có cái quyền gì phạt ta. Ú Nhiêu cực kỳ không phục. Kỷ bằng bổn cung đứng đầu tứ phi, kỷ bằng người vĩnh viện ở dưới chân bổn cung. Tâm hệ ngẩn đầu lên một câu nói làm như từ trong lỗ mũi hừ ra. Ngươi, của nhiều tức giận, trấn tròn gặp mắt, thoáng cái không có lời. Thất nhàng sự sốt, tâm tỷ của nàng cho tới bây giờ cũng là hiền lương thục đức vô cùng. Lúc nào, tại thành tư thái bạm vỡ này, cho dù lần trước tới, cũng chưa từng thấy qua, tâm tỷ có loại trạng thái như lần này. Đau lòng thất nhàng giật mình. Cái tháng này tới nay, tâm tỷ của nàng có cưỡng gặp phải chuyện gì? Mới có thể trở nên như thế. Người không nên sinh người quá đáng. Mỗi như hung hăng tức giận. Chỉ về phía tâm huệ. Bóng khung là người. Người có thể tìm điện chỉ loạn sao. Phía mặt tâm huệ ngạo nghệ. ông nhanh không chậm nói. Trở xuống phạm thượng. Người biết đắc tội như thế nào không? Xuân đào và miệng mi Phi nương nương. Một cái kỳ bên cạnh tâm huệ. Tầm giọng đáp. Dạ. Người dám. Mỗi như quá một tiếng. Các người ai dám động đến ta, bị hạ tuyệt đối sẽ không bỏ qua trò. Tiểu nho đầu vì lời của Ngũ Nhiêu hù sợ, dừng bước, không hề đi lên thêm nữa. Tâm hệ mắt lạnh, các nàng không dám, ta giáp. Bước nhanh tiếng lên mấy bước, bóp bóp bóp, ba tiếng, quen dội cả hành lang.